hoạ mi chương 1 tại nam quốc phượng thành ngọn lửa chiến tranh đang đến gần giống như một tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người chỉ là trận chiến này thật sự đánh đã quá lâu lâu đến làm cho người ta chết lặng lâu làm cho người ta dần dần quen với việc trong lòng đã đè nặng một tảng đá cho dù là đang đánh giặc nhưng bách tính vẫn phải sống củi gạo dầu mỡ muối tương giấm chua trà xanh cùng mọi thứ đều phải chuẩn bị các quan lớn phần lớn là xa lầy và ngàn hạ hàng đêm chỉ biết sướng ca choáng ngợp trong vàng son xa hoa của đồi trị trong phượng thành các ngành nghề càng lúc càng lộ vẻ phồn vinh hưng thịnh mọi người hưởng thụ ăn mặc tơ lụa Dùng trà thơm, đồ xứ chung dùng đủ loại kiểu dáng, Món ăn với mỹ vị quý hiếm Khi trân dị bảo, từ phía nam vận chuyển đến Thành này hiện nay đang đứng ở cảnh hương thịnh Phồn hoa xưa nay chưa từng có Giống như một đá hoa mẫu đơn, nở rộ hoàn toàn Bởi vì gần đến thời kỳ héo tàn Cho nên giờ khắc này, nhan sắc hết sức dĩ lệ hương khí thì đặc biệt nồng nàn. Mọi người đều như đã quên mất ngọn lửa chiến tranh tại biên giới của đất nước đã cháy lan ra đồng cỏ. Thật ra vẫn chưa hề ngừng lại. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng từ xa đến, gót sắt chiến mã đạp trên phiến lá, âm thanh đó. Như đập vào tảng đá nặng trong lòng mỗi người Hướng nơi chiến mã tiến đến Mọi người trên đường bất giác dừng lại động tác Nhìn chăm chú vào con chiến mã Cùng với một nam nhân thô kịch mặc quân trang, ngồi trên yên cương Gót sắc phi đạp, không coi ai ra gì Thẳng đến trước một gian cổng Và sân rộng lớn của lương thành Quân nhân mới xả cương dừng ngựa Gọn nhẹ, nhảy khỏi lưng ngựa Trước lương thành, chật kín các đàn xe, mọi người hò hét luôn tay, dở xuống từng túi ngũ cốc cùng hoa màu. Các loại ngũ cốc lương thực được Tiểu Nhị kiểm nhận, kiểm tra chất lượng thực sự, sau khi đồng dạng xác nhận, ghi chép số lượng cẩn thận. Đây là lương thành lớn nhất của Phượng Thành, xét về quy mô khắp thiên hạ, cũng là số 1, số 2. Cốc lương giao dịch trong một ngày đủ để nuôi ăn no một phường quân đội. Thóc, lúa, tấc, lúa mì, đậu, mạch, các loại ngũ cốc, cùng với đại lượng hoa màu như gạo, tiểu mạch, cây yến mạch, lúa mạch, kiều mạch, hoa mạch, tiểu mễ, cao lương, nhân bô, gạo nếp, đậu tương, đậu đỏ, đậu đen, đậu phụ, cây đậu cô ve đậu tương, hoa sinh, hạt đào, cây điều, hạt vừng, hạt thông, vân vân. Những người chuyên trách có trách nhiệm trong một ngày phải xuất nhập hàng hóa đều ghi lại rõ ràng. Cuối cùng sẽ do lương thành quản sự thu nhập thỏa đáng. Sau khi mặt trời lặn sẽ tiến vào phòng chủ nhân, giao cho chủ nhân xem qua. Quân nhân đi vào lương thành. Nhìn lương thực chất đóng như núi Một bên mắt Bất giác gieo lại Quán sự lập tức đặt quyển sách Trong tay xuống bàn Ra khỏi quầy Tự mình tiến đến thân thiện tiếp đón à, Tàu quân gia yeah, Đã lâu không gặp à, Khó gặp ngài đại giá Quang Lâm Hắn nói còn chưa dứt lời Tàu duẩn liền nhíu mày Thô lỗ đẩy ra chưởng quầy Xoay bước đi nhanh tự hướng lối hẹp trong phòng đi đến chủ quản ở nơi nào à, tàu quân gia là nói hổ gia sao quản sự thái độ vẫn cung kính hổ gia đang ở trong phòng cùng với quân đội đội buôn chuyển lương thực bàn bạn lộ tuyến mới chắc hẳn là thảo luận xong rồi à tao duẩn bước chân không ngừng xuyên qua cửa lớn lương thành Rồi bước vào phòng chính, đi thẳng đến phía sau lương thành, gặp một tòa đại sảnh ba gian rộng lớn. Trước phòng có bậc thềm đá, là đá được tạp từ tảng đá mà tạo thành. Cửa phòng rộng lớn thoáng mát, trong phòng nghị sự dường như đã bàn bạc gần sông. Một vài người trung niên đứng dậy cáo lui. lúc đi còn nhìn cao dưỡng, không khỏi liếc mắt. trong phòng nghị sự chỉ còn lại một nam nhân mặc lam bào hắn hơn 30 tuổi dung nhan tuấn lãng lúc nào cũng mang theo một chú ý cười con ngươi đen nội diễn mà ôn hòa mang vẻ bề ngoài chính là thương nhân tầm thường không mang theo bất cứ lực sát thương nào dưới thân mình mặc một lam bào rộng thùng thình khi thì giơ tay nhấc chân ngẫu nhiên kéo căng đôi vá rộng lớn Cùng với lực cánh tay ẩn hiện Tiết lộ này được giấu dưới lớp quần áo Thì thực đây là một nam nhân Tuy gầy nhưng hữu lực hạ hồ dần cầm tinh loài hổ Mỗi người đều xưng hắn một tiếng là hổ gia Hắn là thương nhân kinh doanh lương thực Lớn nhất vượng thành tính cách sâu rộng khó lường Tinh tức linh thông Thủ đoạn kinh doanh lại tuyệt diệu mặc dù ở thời buổi loạn lạc cũng có thể thông thương khắp nơi đêm luân thành kinh doanh sinh động nhìn thấy tàu duẩn bước đến Ít cười hắn vẫn không giảm quát miệng khẽ nhếch thần thái thông dong tàu huynh gần đây khỏe không hắn nhướng mày hỏi tàu duẩn vuông bàn tay to lên ráng được bớt đi ta không có thời gian khách sáo với người tự hướng đến ghế ngồi xuống hạ hầu dần thấy thế mới ngồi xuống hỏi có việc gấp đúng vậy tào huynh cứ nói thẳng tào dưỡng hít sâu một hơi ta cần một số lương thảo hắn nhìn thẳng hạ hầu dần nhấn giọng càng mau càng tốt bạc môi ít cười không giảm hạ hầu dần hỏi quân đội lương thảo không phải đều do triều đình cung ứng sao Vẻ mặt ung dung, nhưng bên trong lại rất tin anh. Ẩn sâu dưới đáy mắt là những ngọn nguồn suy nghĩ, làm cho người ta khó có thể phỏng đoán được tâm tư của hắn. Tao dưỡng cắn răng, tay nắm thành quả đấm, đấm mạnh một quyền lên bàn. Khốn khiếp! Bọn nó đưa đến lương thảo, ngay cả nhét kẻ răng, còn nhét không đủ. Hắn lớn tiếng, chửi bới gào riết lại liên tục đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng vang ầm ầm càng đáng chết hơn là lương thảo còn chưa chuyển đến tin tức đã bị lộ đều bị người của bắc quốc phái đến chặn ngang hỏa thiêu toàn bộ tào huynh muốn nói hiện nay tiền tuyến không còn nửa điểm quân lương Hạ hầu dân đáp quân lương tào vẫn cười lạnh các huynh đệ của ta hiện nay là ăn vỏ cây là gặm vỏ cây Gạo từ ba ngày trước đã không còn. Hạ hầu dân, vương ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. con ngươi đen thâm u, nhìn thẳng Tàu Dưỡng. Tàu huynh, cần ta hỗ trợ cái gì đây? Đem lương thảo bán lại cho ta. Tàu Dưỡng nói một hơi, thần sắc ngưng trọng. Từ trong ngực móc ra một bao đồ vật, để ở trên bàn, tiếp lời. Đây là ta bán toàn bộ gia sản, đổi thành ngân lượng. Ước chừng hơn 600 lượng. Ngươi, muốn cùng ngươi mua bán 3 tháng lương thảo cho 5.000 binh mã. Hắn giúp lời, nhìn thẳng hạ hầu dần. Theo lý mà nói, quân lương bị đốt là nên trình báo với Triều Đình. Thỉnh Triều Đình lại chuyển một lần lương thảo xuống đó. Thế nhưng chờ đợi, Phải đợi thêm quan viên thương lượng, Thực ra là muốn ở giữa vơ vét lợi ích, Tần tần lớp lớp khấu trừ rườm ra, Trì hoãn đưa xuống, Các huynh đệ tìm tuyến không biết phải đói chết bao nhiêu, Chờ không được trừ đình phái nương, tàu dưỡng kiếm bạc trực tiếp đến hạ hầu phủ, Hắn từng có nhiều lần kinh nghiệm đau thương, Biết rõ thay vì trông chờ vào những quan viên, Không biết tình hình, chính sự nguy cấp tiếp tế, không bằng tự lực truy cầu, trực tiếp hướng hạ hầu dần cầu viện. Tàu dẫn siết chặt nắm đấm Hạ hầu, mang người quan trọng, ta thế nào cũng phải mang đương thảo trở về, không thể không có. Ta biết số ngương lượng này không đủ, nhưng người... Âm thanh dễ nghe, phía sau bức rèm che chuyển đến. Là đủ. Cánh tay mạnh khảnh trắng loãng vén lên bức ràng tre một thiếu hụ xinh đẹp tinh tế tựa thiên tiên làn da trắng nõn, bưng một chén canh lớn ngọt ngào nóng hổi theo bên phòng đi đến một nhà hoàng theo phía sau thuyết phụ làn da trắng mịn màng hồng hào trong trắng lộ hồng hai tròng mắt trắng đen rõ ràng trong veo như suối trên người mặc xiêm y thanh lịch tóc cài chiếc trăm hình con bướm vàng quý phái ngoài ra không có đồ trang sức nào khác nàng nhìn trưởng phu trước ôm nhu mỉm cười rồi mới hướng nhìn phía tàu duẩn đây là tàu quốc gia vì vấn đệ tuyệt tuyến bô ba lâu ngày khổ tâm toán xuất ra ngân lượng quý trọng hơn xa hết mọi thứ sao lại không đủ thỏa mi nhẹ giọng nói phát miệng hàm chứa nụ cười yếu ớt giữ tình dịu dàng màng tĩnh hôm nay nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp như tiên tào dũng không được tự nhiên nghĩ muốn đứng lên thân làm quân nhân thô lỗ dũng cảm nay gặp gỡ tạo hình tự như bạch ngọc cử chỉ phảng phất tinh tế mong manh quả thực là làm cho tay chân lúng lún cuốn tào quốc nha mời rồi, nàng khẽ giọng đông thân thể hán thật là có phản ứng nhanh hơn so với đầu óc lập tức ngoe ngoãn ngồi trở lại hoà mi bưng canh ngọt đi đến bên cạnh bàn đặt xuống nét mặt tinh xảo như đề bị ánh mặt trời chiếu vào càng lộ vẻ trong suốt đó nhà nghề đâu cô trời cũng đã trở lạnh thật tàu quốc gia kém thử bắt tắc vân nghĩ táo đỏ từ vân nghĩ thuận tế không nhu bóng Báo đỏ bộ Úc khí điều vốn tới thân thật hữu ích nàng xoay người từ nha hoàng bên cạnh mang tới một túi giấy đặt trên bàn túi giấy phồng lên bên trong nhẹ nhàng tỏ ra mùi hương dược liệu đây là dược liệu trữ thương bộ khí muốn định phái người đến cho ngoài. công việc tới công gia hôm nay đã tới rồi việc đầy người công gia đang về đối với các thương trúng thân của thầy biết người có thể giúp ích tao dưỡng có chút kinh ngạc sững sờ nhìn nàng ngươi biết ta bị trúng tên hổ gia nói qua tao quân gia hơn hai tháng trước bị ám toán bài trúng của mũi tên chuyện này hổ gia nhớ mãi không quên lo lắng không thôi từng cùng họ viên về gặp tai lần Này nét mặt vui cười dịu dàng, giọng điệu ôn nhu, vừa mềm mại vừa ánh áp, giống như muốn tiến sâu vào lòng người, tạo dưỡng trong lòng nóng lên, siết chặt nắm tay, cảm động không thốt nên lời, hạ hầu dần vươn tay, bàn tay dày rộng mộc mạc, cầm lấy tay nhỏ bé của thế tử, hỏa mi mềm mại dựa vào trượng phu, như chim nhỏ nép vào lòng người hai người hai tay giao nhau tình cảm ân ái không thể diễn tả bằng lời tào huynh về chuyện lương thảo ta sẽ làm hết sức hạ hầu dần nói tào dưỡng cắn răng ta biết chuyện này căn bản không làm khó dễ người hắn biết ngân lượng không đủ chính là một vấn đề trong đó hạ hầu dần danh dự tuyệt thảo đối với ngũ cốc hoa màu thu nhập vào Lại kiểm định nghiêm cẩn, tuyệt không có hỗn tạp thứ phẩm Nên rất nhiều thương gia tranh giành nhau ký kết cùng với hạ hầu gia Hạ hầu gia hàng hóa mặc dù nhập vào nhiều Nhưng hàng hóa nên bán, cần bán, từ đầu đều đã bán ra Nếu chưa thành hàng phẩm cũng sớm bị thương gia đặt trước Có thương gia cho dù cầm ngân lượng đến cầu Cũng không lấy được hàng hóa Làm sao? có thể sắp xếp lương thảo để cung cấp cho quân đội. Tào Nguyên nói quá lời rồi. Hạ hầu dân cười nhẹ sẽ có biện pháp thôi. là có biện pháp thôi. tiếng nói mềm mại là một lần nữa vang lên. Hoa mi dựa vào Trượng Phu, sóng mắt ôm nhu, giọng nhẹ nhàng nói. khu vực lĩnh Nam, khóc lương một năm có thể gặp hái ba lần. Trước đó vài ngày, khổ gia mới cùng thương đuổi phía Nam, bàn bàn thỏa đan, đem thuốc lương lĩnh Nam vận chuyển xuống phía Bắc. Dựa theo tính toán, đợt thứ ba, thuốc lương đã có thể thành lương thực. Nếu lấy tàu xe, gấp rút vận chuyển đến phương Bắc, hẳn là tới kia, ở những nhà thương gia bình thường nữ nhân luôn khóa kín ở trong thuê phòng không được phép xúc đầu lộ diện không được lắm mồm lại càng không được phép tham dự thương sự nhìn lại khắp phượng thành chỉ có họa mi là khác biệt hạ hầu dần trao cho thế tử quyền lực là khác xa nhiều trượng phu khác nguyện ý cho hắn chẳng những làm cho nàng tham dự thương sự nguyện ý lắng nghe ý kiến của nàng thậm chí liên tục tham dự xã giao cùng nàng như hình với bóng cặp mắt đen thâm liễm thật sâu nhìn chăm chú vào thê tử trên bạc môi ít cười càng đậm ừm như thế là biện pháp tốt hà hầu dần tán dương gật đầu như vậy có thể giải trừ tình trạng thiếu quân lương cấp bách ở tiền tuyến hai mắt tào dũng sáng lên Mạnh mẽ nhảy dựng Thánh niên cả chất canh Ngân nhĩ táo đỏ trên bàn Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật Họa mi cười yếu ớt Mắt khẽ chớp Hổ gia một lời đáng giá ngàn ngàn Nếu đã đáp ứng tàu quốc gia Thì Lương Thảo trong vòng mấy ngày Sẽ đưa đến tuyệt tuyến Tuyệt không nuốt lời Ngay sau đây Họa mi sẽ trước Mời quạt sự mở kho thóc bắt xe thảo đi trước hai tàu quân gia ngài vận chuyển để cho các công nghệ tạm nấp bụng dưỡng quả thật khó có thể tin hắn đi luẩn quẩn trong phòng trong lòng vừa cao hứng lại vừa cảm kích sau một lúc lâu mới có thể dừng lại bước chân cầm giữ lại kích động của cảm xúc thận trọng nghiêm túc nhìn hạ hầu dần hạ thật đa tạ Nên nói lời cảm tạ là ta Hạ Hầu Dân nói là Tào Huynh Ở tiền tuyến chiến đấu hàng hái Bảo vệ cho phương Bắc chiến tuyến Hạ Hầu một nhà cùng với cả tòa phượng thành này Thậm chí là cả miền Nam dân chúng Mới có thể an cư lạc nghiệp Đây là trách nhiệm của quân nhân Đúng, Tào Dẫn hắn là quân nhân Nên việc làm phải làm thôi Vì vậy, hạ hầu dân đáp thỏa. Như vậy, ta cùng dân chúng cũng chỉ là cống hiến, chút sức lực nhỏ mà thôi. tao dưỡng hét lớn một tiếng. hảo hạ hầu không hối là hạ hầu. Phần ân tình này, ta, tàu dưỡng suốt đời không quên. Hắn hướng ngực vỗ thật mạnh. Sau này, huynh đệ nếu cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng. tào dưỡng ta, dù vào nước sôi lửa bỏng. Cũng không thoải thác Hắn ôm quyền Vỗ tay tán thưởng Đôi mắt sáng lên Giọng nói như chuông đồng Bây giờ ta chạy về tiền tuyến Chuẩn bị cho chiến tranh Cáo từ Nói xong hắn xoay người Muốn đi Quân gia đi không thả Hòa mi mở miệng nhắc nhở Xích đừng quên vật liệu của ngài á Xem trí nhớ của ta này Tào Duyễn vuốt đầu, lại lui trở về, xấu hổ cười cười, ôm lấy gói thuốc trên bàn, đã đã tổ tự! Lời nói cảm tạ, hắn cất gói thuốc đi, nhanh ra ngoài. Hòa Mi đứng ở trong phòng nghị sự, xuyên thấu qua cửa sổ điêu khắc, nhìn Tào Duyễn bóng dáng dần dần đi xa, ý cười trên khóe miệng đỏ hồng dần dần rút lại, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, một cánh tay tiện ráng hữu lực vây quanh eo nhỏ của nàng, lực đạo nhẹ nhàng mà ôm nhu từ phía sau ôm nàng vào lòng, hà hồ dần ôm thê tử, tựa đầu vào vai nàng, bên tai nàng nhẹ giọng hỏi một câu: đau lòng sao? Hỏa mi gật cực đầu, tự vào ngực trượng phu. Cho dù biết không nói một lời, hắn cũng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Ba tháng lương thẳng cho năm ngàn binh mã, đương nhiên không phải là hơn 500 lượng có thể mua được. Mà nàng còn đưa ra chủ ý, từ phía nam vận chuyển thước lương đến phương bắc chính tuyến. Như vậy, lương thực đừng nói là không có một phần lợi nhuận nhỏ ngược lại còn phải bồi thường rất nhiều ngưng lượng nhưng nàng không hối hận thước lương đó không cầu tròn hay khuyết chỉ đau lòng cho những người lính ở trên chiến trường anh dũng giết địch lại bụng đói kêu vang đời không được lương thảo chúng ta là tận sức hà hầu dần ôm thê tử nhẹ giọng an ủi vợ chồng nhiều năm hắn rất hiểu biết nàng lòng của nàng, càng so với ai khác đều mềm yếu hơn. Hoa Mi lại một lần nữa thở dài, nhìn chăm chú vào bên ngoài chấn song cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được bầu trời quang đãng mùa thu. Rốt cuộc còn bao nhiêu lâu thiên hạ mới có thể thái bình đây? Nam nhân phía sau trầm mặt không nói, chính là nắm chặt hai tay Đêm nàng vây quanh càng chặt Ôm vào lòng ngực của hắn Là chỗ an toàn Sau khi vào thu Đêm lạnh như nước Lương Thành đã sớm tắt đèn Cửa chính bị đóng lại kỹ càng Phòng ốc ở phía sau cửa hàng Cũng được bọn Người hầu tắt đèn đốt. Bên trong hạ hầu phủ Theo đêm dài bên ngoài Dần dần yên tĩnh Ở sâu trong phủ trạch, đình viện được cây mai bao phủ xung quanh. Hết sức đẹp đẽ chính là nơi ở của nam nữ chủ nhân Hạ hầu Gia. Ngọn đèn trong phòng xuyên thấu qua khung cửa điêu khắc, khiến cánh cửa hiện ra. Sân phòng tinh xảo, chỉ mở một cánh cửa sổ. Từ bên trong cửa sổ nhìn ra có thể thấy được hình ảnh cành lá mai thanh nhẹ, trong bóng tối ở ngoài sân hoa mai là nàng từ phương nam mang đến năm đó nàng gã tiếng vào hạ hầu cũ mang theo một cành hoa mai từ nhà của nàng đi vào nhà của hắn như vậy lạc địa sinh căn hôn nhân của bọn họ hoàn toàn là người mai muốn chỉ là lúc vén lên hầu xoa khăn quan hiếp mắt nhìn mới biết rõ dung mạo của đối phương Năm ấy nàng mới 16 tuổi Ngay cả cửa chính cũng chưa từng ra Cổng trong chưa từng bước Thiên Kim khuê tú Dưỡng ở khuê phòng Nhưng cũng nghe qua hạ hầu dần Thành danh hiển hách. Về trường kỳ của hắn liền ngay cả người phía nam Cũng tán dương không ngớt Hắn 15 tuổi liền tham dự hạ hầu gia thiên sự 18 tuổi Khi phụ thân đột nhiên qua đời, hắn hiện ra khả năng quyết đoán kinh người trong thời gian ngắn nhất ổn định lòng người, bảo trụ việc làm ăn của Hạ Hầu Gia. Không chỉ như thế, dựa vào khả năng kinh doanh, Hạ Hầu Gia càng hưng thịnh hơn xưa. Trong vòng vài năm, quy mô liền tăng gấp mấy lần? 23 tuổi, Hạ Hầu Dân đã trở thành người lỗi lạc trong thương nghiệp. Là thương nhân, có quyền thái rất mạnh trong phượng thành. Mọi người tạo thành truyền thuyết, hắn có một đôi mắt tinh chuẩn, tâm tư kín đáo, bất luận là việc buôn bán gì, đều có thể mỗi cái lít mắt nhìn rõ lợi hại, tính toán rõ ràng. Dù lợi nhuận nào, hàng hóa gì, cũng đều thu lợi nhuận hơn người. Có thể đặt lên cửa việc hôn nhân này, anh trai và chị dâu của nàng, cao hứng cực kỳ bỏ qua lo lắng không yên của nàng vì nàng chuẩn bị của hồi môn thật lớn nở mày nở mặt đem nàng giả đi ra ngoài nàng bất an bối rối khẩn trương nơm nớp lo sợ trên đường theo phía nam đi vào phượng thành thẳng đến khi hạ hầu dần gán lên hỉ khăn lụa hồng dùng đôi mắt đen nhìn nàng lại đối với nàng lộ ra mỉm cười nàng lúc đó thật cảm thấy ngược lão đối với nàng không tệ tình ý của bọn họ trong lúc đó theo ngày theo tháng phát sinh tuy rằng ôn hòa thông thỏ nhưng cũng kiên định trong việc kinh doanh hắn sẽ đúng như lời đồn đãi như vậy cao thâm khó lường khó có thể nắm lấy nhưng đối với nàng Hắn lại chỉ có vô tận, như tình yêu thương. Cành mai, năm đó mang đến, dưới bàn tay chăm sóc của hắn, dần dần trưởng thành, khỏe mạnh, hàng năm nở rộ. Biết nàng yêu nhất hoa mai, hắn còn sưu tầm các loại hoa mai danh tiếng, gieo trồng ở bốn phía trong sân, cùng nàng hàng năm ngắm hoa. Thành thân đến nay, nàng vẫn có thể cảm nhận được hắn ôm nhu, tận sâu trong thâm tâm hiểu được hắn đối với nàng sủng ái che chở vượt xa rất nhiều so với những trận phu khác dành cho thê tử thư phòng tắt đèn nàng nghe được âm thanh của bàn di động phu nhân nước nấu tốt lắm nha hoàng thấp giọng nói đổ vào là được rồi họa mi nói mỉm cười đêm cá khuya ngay bụng trở về nghỉ đi dạ nha hoàng động tác nhẹ không tiếng động đem bùn đồng đặt ở trước bàn trang điểm bên giường mới cúi chào cáo lui lúc rời đi còn cẩn thận đem cửa đóng lại thân ảnh mặc lam bào rời đi thư phòng tối đen đi qua hồ điệp kính tươi sảo tiến vào trong phòng ngủ nàng Tại sao còn chưa ngủ? Hắn hỏi. họa Mi chỉ nở nụ cười, uốn chuyển đi đến phía trước. Hai tay trắng loãng như cánh bướm, nức trên nhành hoa, thuần thục dịu dàng. Vì hắn cỡ ra lam bào. Ta đang đợi cha. nàng nói, nàng biết rõ thói quen nghỉ ngơi của hắn, biết hắn sau khi tắm rửa còn có thể nén lại ở thư phòng trong chốc lát sau khi xác nhận xong việc buôn bán hôm nay mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi mà hắn vẫn muốn nàng sớm đi ngủ nhưng nàng vẫn muốn luôn chờ hắn không chịu đi vào giấc ngủ Họa mi nhẹ nhàng phụ giúp trưởng phu làm cho hắn ngồi ở cạnh giường tiếp theo nhấc váy dán người nhỏ nhắn vì hắn tháo bỏ hài hạ hầu dần cầm tay nàng chậm rãi lắc đầu tiếng nói ấm áp nàng cười từ từ nàng cười lắc đầu không ta muốn tự tay đến nàng thay hắn bỏ đi hài cẩn thận thu xếp ổn thỏa rồi trở lại trước kính trang điểm Đem khăn mặt thấm trong nước ấm tắt khô nàng ôm nhu chuyên chú vì hắn chà lau hai tay lau sạch đầu ngón tay dính mực đen rồi đến lòng bàn tay thô ráp nàng hầu hạ hắn rửa mặt lại dùng khăn mặt ấm áp xoa bả vai rộng lớn cởi xuống áo khoác cuối cùng trên cơ thể tinh tráng chỉ còn lại mũi nội y đơn bạc sau đó cánh tay nhỏ bé linh hoạt cởi vải vấn trên mái tóc dài của hắn mang tới chiếc lược chải tóc Bằng gỗ mung từng nhát từng hồi, cẩn thận mà tỉ mỉ. Mãi cho đến khi tóc đen nhánh, dày mượt thẳm như da lông thú của hắn được gọn gàng. Khi rằng hết thảy những việc này đều có thể do nô bọc làm. Nhưng mà là nàng kiên trì, tự mình muốn động thủ. Nàng vẫn luôn tự tay chiếu cố hắn, hô hạ hắn, hàng đêm đều như thế. Giống như là một nghi thức vô cùng thân mật Động tác như vậy Chỉ nên thuộc về quyền lợi của thê tử Nàng không nghĩ nhờ đến người khác làm giúp Sau khi lau sạch cơ thể trượng phu Hạ mi trở về trước dương trang điểm Đem thân mặt thả vào trong bồn đồng Cất luôn được chảy bằng gỗ mung Ủa ca chàng nhớ rõ Ai là ngày gì sao Nàng hỏi say người lại, khẽ nháy hai mắt nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu, lại thông minh nghịch ngợm. Mỗi người đều xưng hắn là hổ gia. Trước mặt người khác, nàng cũng gọi hắn là hổ gia. Chỉ là vào ở quê phòng, vào chồng hai người một chỗ, nàng mới có thể sửa lại xưng hô, vô cùng thân thiết, gọi hắn là hổ ca. Ngày mấy? hà hầu dần như lại ánh mắt trong lòng suy nghĩ 12 tháng 9 nàng khẽ cười một tiếng ta hỏi chàng có nhớ 12 tháng 9 là người gì hay không à, còn 4 tháng 2 ngày là sinh nhật của nàng khuôn mặt non mềm hơi đỏ lên họa mi cắn môi Dần dỗi liếc mắt nhìn hắn, hai má mịn màng đỏ ửng. Ai lại hỏi chàng việc này đâu? Hắn nhìn nàng, để oải nằm ở trên giường, thân mình khoan khoái, vẻ mặt mãn nguyện. bằng không là ngày gì? Biết chàng không nhớ rõ. Nàng cười, đi trở lại cạnh giường. Cách giường còn có vài bước, một cánh tay mạnh mẽ cường tráng Lập tức vươn ra, dễ dàng bắt lấy nàng Như là mảnh thú bắt lấy con mồi Nhấy mắt đã đem nàng kéo đến trên giường Hắn động tác rất mau, tao nhã nhanh chóng Lại còn mang theo một chút mệt mỏi Thành thân đến nay, nàng vẫn là không thể thích ứng Hắn ngẫu nhiên lộ ra thân thủ mau lẹ Nàng biết hắn từ nhỏ luyện võ Tất luận là thể lực Hoặc là thân thủ Chẳng những hơn thương nhân tầm thường Mà so với võ tướng Trường chinh quán chiến Cũng không chút nào thua kém. Nhưng hắn vẫn là ngụy trang nho nhỏ yếu ớt Làm cho bản thân nàng là thê tử Thỉnh thoảng vẫn bị lừa gạt Trừ phi là Hiện như lúc này hắn vô cùng thân thiết chặt chẽ dán vào nàng thân hình cường kiện đem nàng đè ép vào giường khí lực rắn chắc chỉ cách mấy lớp vải dệt dán chặt vào đường cong của nàng nàng mới có thể rõ ràng thể nghiệm được thân hình hắn thật sự có bao nhiêu kinh tráng là ngày gì hả hầu dân cười hỏi hơi thở thể chạm vào mái tóc thưa tử khuôn mặt của nàng bị hơi thở hắn khẽ chạm vào càng đỏ bừng hà mi trấn định nỗi lầm. lòng lông mi buông xuống cố ý không nhìn tới hắn 12 hai tháng chín là sinh nhật quý nữ của thương gia tàu thuyền trần lão gia ồ hắn nhẹ nhàng lên tiếng đối mặt với khuôn mặt đỏ hồng của nàng so với lời nói phát ra từ miệng nàng nàng cảm thấy hứng thú trần cô đơn đem tên mười hai say mê viết văn trần nhãn gia luôn kiêu ngạo trong nhà không chừng, có một nữ trạng nguyên nàng chuyển khai khuôn mặt nhỏ nhắn chấm đi hắn quấy rầy ta chuẩn bị tốt một bộ sách một chỉ kinh điển Lịch sử, Chư tử, phát tạp. Ngày đó, khi chàng đi Nhớ mang theo lễ vật chúc mừng cho trọng cô hôn Còn có ngày mai Tất vương lão bạn muốn tới Hắn lần trước đến uống là thí quan âm nhưng hắn nói ta cúc mùa thu Học trà rất thơm Cho nên ta đã chuẩn bị khúc hoa phổ nhĩ Nàng, suy nghĩ kinh tế tỉ mỉ nên có thể nhớ rõ ngày nào nên tặng lễ vật gì thậm chí còn nhớ rõ từng người khách đến chơi uống trà màu ăn trà bánh gì những việc nhỏ nhặt không quan trọng thì không cần hạ hầu dần lo lắng toàn do nàng để ý xử lý thỏa đáng thủ đoạn làm ăn của hắn cùng với suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ của nàng những năm gần đây luôn luôn phối hợp không chê vào đâu được chính là giờ này khắc này hạ hầu dần trong lòng cũng không phải là đặt ở việc buôn bán bạc môi nóng hổi lúc gần lúc xa chạm khẽ cùng hình dáng xinh đẹp mái tóc thơm ngát của nàng chỉ còn cách một hơi thở chỉ như vậy sao hắn hỏi âm thanh có chút phàn phàn khuôn mặt họa mi càng hồng từ giọng điệu hắn nghe ra bầu không khí đặc biệt vô cùng thân thiết của vợ chồng Nàng nhận ra mũ khí này Cùng ánh mắt này Nhìn biết hắn kế tiếp sẽ đối với nàng làm chuyện gì Nàng hiện tại Nếu nếu nếu không mở miệng đem sự tình nói rõ ràng Chỉ sợ đợi lát nữa sẽ không mở miệng được Đợi chút Nàng vội vàng đưa tay vào gối Lấy ra một vật Nhét vào trong lòng hắn đây cho kè. đây là cái gì? hà bao. nàng khẽ nháy mắt bổ sung một câu là ta theo. bản thân là thê tử nàng biết trong ngực hắn chỉ mang theo một cái hà bao cũ kỹ nhưng thật ra cái đó đã dùng trong rất nhiều năm đã sớm rách hắn lính tiếc lưỡng lự không chịu vứt bỏ nên mấy tháng trước nàng liền thừa dịp không có hắn tự tay theo hai cái hà bao thật đẹp hạ hầu dần mở ra lòng bàn tay thấy hà bao có hoa văn hổ đen vô cùng tinh xảo trong đôi mắt đen thâm u hiện lên một chút ánh sáng như hòa hắn tầm mắt di chuyển nhìn thấy trong gối đầu còn có một cái hà bao khác cũng theo hoa văn hình con hổ nhưng Dùng chỉ theo là màu đỏ Đây là của ta họa mi dùng tay nhỏ bé Lấy ra cái hà bao đó Hai má lại đỏ Nàng chính là muốn theo giống nhau Hình hổ văn Chỉ có chỉ theo khác màu Để cho ai biết mắt nhìn thoáng qua Cũng biết bọn họ Vốn là thuộc một cặp Họ hầu dần ánh mắt càng dịu dàng Nhưng người sát lại, đem cơ thể nhỏ nhắn của nàng ôm vào trong lòng Bàn tay to, nắm lấy bàn tay nhỏ Lòng bàn tay hai người giữ chặt hai cái hà bao kia Cảm ơn nàng Hắn nhẹ giọng nói, thân hôn lên mái tóc nàng Họa mi đỏ mặt, không biết nên trả lời cái gì Chỉ lặng lặng nằm ở trong lòng hắn quyến nguyến hơi thở, nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập của hắn trong phòng yên tĩnh không tiếng động nàng nằm trong vòng tay ấm áp của trượng phu chỉ cảm thấy trong lòng ấm ngọt tình nguyện như vậy không muốn rời xa hắn cùng kiếp này kiếp sau cả kiếp sau nữa có lạnh không tiếng nói trầm thấp tựa như bên tai nàng hỏi hai tay to lớn ấp tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay Đến khi đôi tay nhỏ, dù lạnh như băng, đã dần dần trở nên ấm áp. Không có. Nàng nhẹ giọng trả lời. Nàng sinh ở phía nam, lớn lên ở phía nam. thói quen bốn mùa như khí hậu mùa xuân. Sau mùa đông, gã đến Phượng Thành, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Mùa đông khắc nghiệt, đối với nàng thật sự là một tra tấn. Nhưng mà đêm đông, nơi này tuy rất lạnh. Nhưng chỉ cần có hắn ôm ấp, thân thể của nàng, tứ chi, thậm chí còn giấc mộng của nàng, vẫn sẽ là ấm áp. Nàng tự sát vào lòng ngực trượng phu, hai mắt nhắm lại, mỉm cười thở ra, chỉ cảm thấy cuộc đời này rốt cuộc không còn bất cứ ước nguyện nào khác. Nội trướng sơn ý nồng đậm, nụ hôn của hắn rơi xuống môi nàng nàng mềm mại đáp lại thừa nhận hắn trao cho hết thảy ở trong lòng hắn thở gấp khẽ rên rỉ đêm đêm lại càng sâu hết chương một